Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện sau khi xuyên về thập niên 70. truyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, tiêu trung thần vui sướng cầm một con cá sống đi trong chợ, nhìn chân giò bày trên sạp, ông suy nghĩ rồi mua một chiếc. Chú à, không phải hôm qua chú vừa mua chân giò à? Tại sao hôm nay chú còn mua? Cậu nhóc bán thịt rất ngạc nhiên, hầm chân giò cần tốn thời gian rất lâu, chú này mỗi ngày mua một cái không sợ phiền phức à? Ha ha con gái tôi sinh cho tôi một đứa cháu trai mập mạc, chẳng phải thường nói chân giò làm xuống sữa nhanh à. Mỗi ngày mua một cái mới tươi, nhưng hai ngày nay con bé ăn chân giò bị ngấy, chú mua con cá cho con bé đổi bữa, có điều hôm nay chân giò nhà cháu khá ngon, chú mua về hầm, con bé thích uống món nào thì uống món đó, dù sao đều là xuống sữa. Nhớ tới cậu nhóc béo ở nhà, nụ cười trên mặt tiêu trung thần nở hoa, cháu trai đầu của ông người gặp người thích. Cậu nói gì, phải gọi cháu ngoại á. Vì ông chỉ có một đứa con gái, gọi cháu ngoại làm gì? Không thân thiết, mua chân giò, mua cá sống, lại mua ít nguyên liệu làm món ăn tối nay cho ông và con rể tiêu trung thần cảm thấy mỹ mãn về nhà. Vừa mở cửa ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc hoa hoa, làm ông ngoại lập tức sốt ruột, không kịp cười dày, cầm đống đồ xông vào nhà, sao vậy, sao vậy? Tại sao bé con khóc? Vào nhà thấy cha đưa bé đang luống cuống tay chân thay tả bởi vì cười cuồng cậu nhóc vô cùng bất mãn đôi mắt nhắm chặt quả đấm nhỏ nắm chặt ngửa đầu ưỡn ngực gào khan vừa khóc cái chân nhỏ ú nần còn đạp loạn xạ khiến chán la ra tề đẫm mồ hôi anh cảm thấy thay tã cho con còn mệt hơn ngày xưa sới đất nhiều điểm mấu chốt là không chỉ tốn sức còn phí công ổi trao sao con vụng về thế chờ đó để ba làm Tiêu trùng thần nóng nảy, thả đống đồ ăn trong tay xuống đất chạy đến buồng vệ sinh rửa tay rồi chạy ra, đẩy con rể vô dụng sang một bên. Ông làm một hai động tác đã thay tã xong, bế cháu trai lên định ôm vào phòng con gái. Ba, nha nha còn ngủ, là gia tề thương vợ, định gọi cha vợ lại. Nhưng hiển nhiên hiện tại trong lòng cha vợ anh chỉ có cháu trai, vừa ôm cháu vừa tức giận nói, bé con đói bụng, mẹ nó ngủ gì chứ. Không hề dừng bước, ông đẩy cửa phòng bước vào. Nha Nha vừa nghe tiếng con khóc động tĩnh lớn như vậy, cô có thể không nghe thấy à? Nhưng cô rất mệt, cô nghĩ có chồng ở nhà, dù sao cũng không khiến bé con bị ấm ức. Bây giờ bé con khóc chắc là không hài lòng việc cha bé thay tã chậm cho nên nhắm mắt lại không để ý. Vốn tưởng rằng chồng cô đã làm xong sẽ dỗ dành con, cô có thể ngủ một lúc nhưng vừa nghe tiếng ba mình, cô biết đừng hòng ngủ, đành ngồi dậy. Quả nhiên, vừa ngồi dậy cô thấy cha già ôm con vào, trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong lòng cô để cô cho bú. Nhìn bé con gào khóc nhưng không hề có một giọt nước mắt, cô bất đắc dĩ cười, sao đứa bé này tính to hơn người thế. Cái giọng này có thể lan truyền rất xa. Cởi bỏ quần áo, lộ ra bình sữa nhét vào miệng cậu nhóc, nhìn con giống như sói con mút chùn chụt mọi tạp âm biến mất trong nháy mắt. Cậu nhóc thối tha này, để mẹ ngủ yên một giấc cũng không cho. ấn nhẹ vào chóp mũi con, nha nha nở nụ cười thừa ái. Tuy rằng buổi tối cậu nhóc rất phiền, nhưng cô mệt cũng vui vẻ chịu đựng. Đương nhiên, nếu cô có thể ngủ nhiều hơn thì càng tốt. Hôm nay bé con mới 10 ngày tuổi, nhưng buổi tối không hề ngoan ngoãn, không phải bé thích khóc nháo, chỉ là bé rất thích bú, không hiểu sao đứa bé này bú nhiều như thế. Lượng sữa của nha nha không ít hơn nữa một ngày các loại canh bổ, xem như cực phẩm vụ em, nhưng bé con bú hết không còn giọt nào có thể thấy sức ăn của cậu lớn cỡ nào. Là gia tề thấy cha vợ không còn nghe được tiếng con khóc hài lòng đi làm cá, vội vào trong thăm bà xã đáng thương của anh. Không phải buổi tối anh không muốn giúp nha nha một tay, mấu chốt là đứa bé muốn bú, bú nó thay tã đặt xuống là ngủ, không đầy một tiếng lại gào lên đòi bú. Tình huống này, anh muốn giúp cũng bó tay. Tại sao đứa bé này có thể bú nhiều như thế? Anh giờ trò vươn hai ngón tay, từ từ kéo bình sữa của con ra ngoài, cậu nhóc lắc lư cái đầu đuổi sát theo kiên quyết không nhả miệng. Đúng vậy, sao thằng bé bú nhiều như thế? Nha nha cũng bực bội theo. Trong ba người không ai từng chăm sóc trẻ con nhưng mơ hồ biết hình như trẻ con không bú nhiều như vậy, nhưng đưa đến bệnh viện kiểm tra, bé con rất khỏe mạnh tiêu hóa bình thường, không tính là có bệnh thế thì xảy ra chuyện gì. Anh có thể là di truyền không? Trước đây anh có ăn nhiều không? Mặc dù nha nha không biết hồi bé mình như thế nào. Nhưng cô tin tưởng mình nhất định không bú nhiều như thế, nhìn lúc cô xuyên đến là biết mỗi ngày đấu tranh với sói ác thế nên lớn lên gầy như vậy. Anh hồi bé. La Gia Tề bị hỏi mà á khẩu, vì cười bỏ câu đố như vậy, hiếm có dịp anh gọi điện cho La Gia Thành chỉ vì hỏi lúc mình sinh ra lượng sữa bú như thế nào. Dù sao nếu thật sự là di truyền, nói lên con anh không có vấn đề, bọn họ yên tâm. La Gia Thành biết em trai có con thì vô cùng vui mừng. Mặc dù bản thân anh đặc biệt yêu thương con gái mình, nhưng người của thời này luôn cảm thấy có con trai mới coi như truyền lại gốc rễ cho nên anh rất sốt ruột muốn đi cùng mẹ đến thăm đứa bé, có điều nghĩ đến gương mặt em trai, anh không dám tới. Lần này nhận được điện thoại của gia tề, đang hưng phấn định hỏi thăm đứa bé nhưng nghe thấy vấn đề của em trai, anh ngạc nhiên. Có thể ăn bao nhiêu? Anh thật không nhớ rõ. Cúp điện thoại hỏi mẹ mình, được đáp án là lượng cơm ăn bình thường, không khác với đứa trẻ bình thường. Sau đó anh lại chủ động nói với la gia tề lượng sữa bú của con gái mình hồi trước nghe vậy trong lòng la gia tề càng thấp thỏm. Cầm di động, nhìn bé con tiếp tục thay đổi bình sữa bú tiếp, la gia tề có phần lo lắng, anh không sợ bú nhiều, nếu hết sữa còn có sữa bột vấn đề là bú nhiều quá có hỏng bụng không? Sự thật chứng minh, bú nhiều không hỏng bụng, nhưng lượng bú của cậu nhóc càng lúc càng lớn, 2 tháng bắt đầu tăng thêm sữa bột, 4 tháng bắt đầu thêm bột, không có cách nào, sữa bột không làm chắc bụng. Đừng nhìn đứa bé ăn nhiều như con heo nhỏ, nhưng bề ngoài rất bụ bẫm, bé con nhà người ta 6 tháng biết ngồi, cậu bé đã bắt đầu bỏ xung quanh. Mấy người thấy thế, được rồi, dù sao đứa nhỏ không có tật xấu là tốt rồi, ăn thì cứ ăn đi. Qua 8 tháng, nhà nhà bắt đầu đi làm trong nhà mời bảo mẫu, cả ngày còn có tiêu trung thần ở cạnh bé con tuyệt đối an toàn. Hôm nay, Nha Nha trở về sớm, hiếm khi để bảo mẫu và cha được nghỉ ngơi, nhìn con trai hưng phấn lăn lộn trên cây đệm cô cười đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhóc hết cách rồi, lát nữa con cô lại đói bụng. Bê bát mì trứng gà đã nấu xong, Nha Nha đẩy cửa đi vào thiên thiên, mẹ nấu mì cho con ăn này thiên thiên. Thiên thiên, liếc mắt thấy ngay trong phòng không có một bóng người, Nha Nha lập tức sốt ruột đặt bát xuống, bắt đầu ra ngoài tìm. Cửa phòng vẫn đóng, theo lý thuyết đứa trẻ không thể đi ra ngoài. Cửa sổ cao như vậy, bé con không thể leo lên nổi. Thiên thiên, con ở đâu? Mau ra đây, nha nha tìm trong các ngóc ngách thì nghe thấy tiếng trẻ con vang lên trong phòng ngủ. Cô vội vàng chạy vào xem trợn tròn mắt bé con của cô chỉ còn lại một cái đầu vui vẻ cười với mình, sau đó lại xuất hiện cánh tay nhỏ bé ú nần trong hư không. Hai cánh tay bé nhỏ bỏ ra ngoài, sau đó đến hai chân, giống như đi ra từ nơi nào đó vậy. Vấn đề là, đó là nơi nào? Chỗ nào có thể trống rỗng xuất hiện, nghĩ đến không gian của mình chỉ có thể đựng đồ vật nha nha cuống quýt chạy tới ôm lấy con kiểm tra một lượt phát hiện mọi thứ bình thường, mới cầm lấy điện thoại gọi cho chồng cô, anh, anh mau về đi, em có việc muốn nói với anh. Là ra tề nhận được cú điện thoại khẩn cấp, không biết tình huống như thế nào, nhưng anh biết tính cách nha nha, không có việc thật sự thì cô sẽ không nói linh tinh. Anh đặt điện thoại xuống, lái xe về nhà. Vào nhà nhìn thấy nha nha mất hết hồn vía, còn vui vẻ bò trên mặt đất, anh thoáng thả lòng tâm tình, cười hỏi, làm sao vậy nha nha chuyện gì gấp như thế? Ban nãy giọng nói cô là lạ, anh tưởng rằng phát sinh chuyện gì? Anh, ban nãy em đi nấu mì cho thiên thiên, sau khi trở về phát hiện không thấy con. Túm lấy cánh tay la ra tề, trong lòng nha nha sợ hãi nói không nên lời. Con còn nhỏ căn bản không hiểu che giấu chẳng may tình huống này bị người ngoài nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Không thấy. Chẳng phải thằng bé yên lành ở nói một nửa, la ra tề ngần ngơ, lần này là cái đầu bé xíu không thấy, sau đó là nửa người trên, một lát sau cái mông nhỏ giật giật đầu lại xông ra tay nhỏ bé còn cầm quả bóng cao su nhỏ, hiển nhiên cậu bé đặt ở nơi nào đó vừa lấy nó ra ngoài. Anh, bé con biến mất như thế này. Nha nha chưa kịp nói, con cô đã biểu diễn cho ba nó một trận. Hôm nay lúc em gặp bảo mẫu ra về, bà ấy có biểu cảm gì đặc biệt không? Mấy ngày nay liệu bà ấy có phát hiện điểm nào không bình thường không? Là ra tề quan tâm nhất là sự tình tiết lộ, vạn nhất bị phát hiện con có thể gặp nguy hiểm. Không, lúc ra về cô ấy rất bình thường, ba cả ngày ở nhà cũng chưa nói có gì bất thường. Liên quan đến an toàn của con, nha nha cẩn thận hồi tưởng, sau đó phát hiện không có gì khác biệt nếu bé con rơi vào tình huống này, cha cô sẽ nói. Vậy là tốt rồi, ngày mai nói bảo mẫu không cần đến nữa, nha nha trước tiên em ở nhà trông con vậy. Vì đứa nhỏ, đành để vợ anh chịu thiệt. Vâng, nhà nhà gật đầu, vì con trai bảo bối, không có chuyện chịu thiệt hay không, chỉ cần con có thể bình an lớn lên, không bị bắt đi làm chuột bài thí nghiệm, bảo cô làm gì cô cũng tình nguyện. Vấn đề là, chỗ ba thì sao, chúng ta không nói có được không? Đương nhiên không được, một ngày tiêu trung thần không gặp cháu trai bảo bối thì ông không chịu nổi, việc này không thể nào lừa dối ông. Cho nên đêm đó, khi cha tiêu đến, hai vợ chồng thẳng thắn nói rõ. Không gian. Tiêu trung thần nửa ngày sau mới có phản ứng ông chỉ vào cháu trai nói. Hai đứa nói hưu nói vượn cái gì thế, cháu trai của ba rõ ràng ối vừa định nói tốt chỉ thấy cái mông cháu trai bảo bối của ông đã biến mất lùi lùi về phía sau, cuối cùng đầu đi theo chỉ còn lại hai cái chân nhỏ lắc lư bên ngoài ông nhìn mà tròn mắt. Này này nếu đây không phải cháu ruột của ông, ông lập tức kêu yêu quái. Một hồi lâu tiêu trung thần rốt cục tiếp nhận, sau đó đưa ra quyết định, sau này nha nha không được đi làm cùng ông ở nhà trông con, sau này không cho đứa bé ra ngoài cũng không cho ai đến nhà. Vì đệ tiểu thiên không bị cho rằng là yêu quái trước khi đứa bé lớn lên phải cách ly với bên ngày. Là vân thiên sau này nhớ lại quãng thời gian đó đều cảm thấy mình đặc biệt đáng thương, bởi vì thừa bé không biết khiến thời thơ ấu của mình đều trôi qua trong nhà. Ba người duy nhất có thể trông thấy là ba, mẹ và ông ngoài anh cảm thấy mình không bị thực kỷ, lớn lên hòa đồng sáng sủa như thế quả thực chính là búp măng non khỏe mạnh thật không dễ dàng. Phiên ngoại 2, Thiên Thiên đã 6 tuổi, ngày mai là ngày cuối cùng cậu đi nhà trẻ cho nên giáo viên dắt tất cả trẻ con đi công viên chụp ảnh chung lưu niệm. Nhìn một túi to đồ ăn vặt trong tay ba mình, nha nha có phần bất lực, cô giữ chặt con trai nóng lòng đòi ăn bất đắc dĩ nói, "Ba, mấy đứa trẻ đi công viên chụp ảnh chung, không phải tổ chức đại hội thể thao, ba cầm ít đồ uống là được." Nhiều đồ ăn như vậy, làm sao con cô cầm nổi? Vậy sao được, người khác đều có đồ ăn, chẳng lẽ cháu ba đứng nhìn hả? Không được kiên quyết không được, tiêu trung thần liên tục lắc đầu, sau đó nhìn nhìn mắt cháu trai tròn xoe xem mình, ông cụ vui mừng nói. Nếu thiên thiên không cầm được ngày mai ông ngoại vác giúp con. Dừng lại, ba, đây là hoạt động của trường học không cho phụ huynh tham gia. Thấy con trai vui vẻ gật đầu, nha nha vội ngăn cản. Còn để ông ngoại vác. Nếu tất cả học sinh đều để ông ngoại cầm đồ giúp thế đâu còn là sinh hoạt ngoại khóa của trẻ con nữa. Kiên quyết không được, vậy con không thể để cháu ba không có đồ ăn chứ. Ông ngoại rất tức giận ai làm cháu trai ông chịu khổ ông nổi giận với người đó. Ba ngày yên tâm, con đã hỏi cô giáo, mọi đứa trẻ đều chỉ mang bình nước nhỏ, không ai được mang đồ ăn, đối xử bình đẳng. Việc này chắc chắn phải làm nền tốt hiện tại đã khác biệt với đứa trẻ khác về sau làm sao bây giờ. Nhìn ánh mắt con gái nghiêm túc tiêu trung thần hầm hư thỏa hiệp ngày mai không cho ăn hiện tại ăn, ông cụ lôi kéo thiên thiên chuẩn bị đi ăn đồ ăn vặt. Hiện tại cũng không cho ăn, nhà nhà lạnh mặt cướp lấy đồ ăn vặt, tiểu thiên thiên trông thấy đồ ăn ngon đến miệng không còn, không dám nhìn mẹ ấm ức dụi vào người ông ngoài. con có quản quá rộng không? Ngày mai không cho ăn hôm nay còn không được ăn à, có phải con định ngược đãi cháu trai ba không? Ông cụ giận dữ con gái làm sao vậy? Hiện tại có cháu trai, con gái phải đứng sang một bên. Cháu trai ba do con sinh, con ngược đãi thằng bé cái gì? Sắp ăn cơm, ăn mấy thứ này còn ăn cơm được không? Cơm nước xong lại nói. Mắt nha nha trợn trắng, tức giận xoay người đi. Hiện tại chỉ số thông minh của ba cô đã hoàn toàn tương đương với thiên thiên. Thằng nhóc thối kia muốn gì cũng không lên tiếng, ngầm ám chỉ ông ngoại nó quá xấu tính. Tiêu Trung Thần bị lời con gái nói làm nghẹn lời, ông chỉ lo đau lòng cháu trai quên mất giờ ăn cơm. Ông ngoại con sợ mẹ bởi vì mẹ là mẹ con, sao cả ông cũng sợ ông không phải là cha của mẹ ạ. Ông lấy ra phong thái của người làm cha đi. Thiên thiên hận sát không thành thép nhìn ông ngoại cả túi đồ ăn vặt của cậu đấy đều bị mẹ ra tịch thu. Phong thái. Cụ khụ, khụ thiên thiên, mẹ cháu nói có lý chúng ta đi ăn cơm, ăn cơm mới là việc chính cơm nước xong nếu mẹ cháu không cho cháu ăn, ông không để yên cho mẹ cháu đâu. Xoa mồ hôi lạnh trên trán tiêu trung thần cảm thấy hiện tại mình đã cố gắng hết sức trước khi có cháu trai, ông chính là người cha quốc dân, làm gì từng nói chuyện với con gái như thế. Ai, được rồi, đến lúc đó xem biểu hiện của ông. Đối với lời ông ngoại bảo đảm thiên thiên không mang theo hy vọng thở dài. Quả nhiên, ăn cơm xong, nhìn túi đồ ăn vặt trong tay co cụm lại bốn phần năm, thiên thiên đợi mẹ đi khuất, bực tức nhìn ông ngoại, ông ngoại, phong thái đâu, không phải ông không để yên cho mẹ cháu à. Cả túi to đùng còn sót lại một tí, à thiên thiên à, mẹ cháu nói có lý, mấy thứ này ăn nhiều không tốt, chúng ta ăn ít đồ ăn vặt sẽ tốt cho cơ thể hơn, ngày mai ông ngoại mua cho cháu quả dưa hấu to, chúng ta ăn nhiều trái cây được không. Cẩn thận dỗ cháu trai tiêu trung thần cảm thấy mình bất đắc dĩ, con gái nói với mình một đống tác hại của đồ ăn vặt, ông không thể hại cháu trai chứ. Ai ông ngoại ông để cháu nói gì bây giờ đây? Huồng công cháu kỳ vọng vào ông nhiều như thế, thôi, ngày mai ông nhớ mua dưa hấu cho cháu đấy, phải ngọt. Thiên thiên bất đắc dĩ mở cái thạch trái cây trong tay, cảm thấy ba đấng nam nhi nhà họ đều rất đáng thương, ai bảo cậu có người mẹ đanh đá chứ? Trong một căn phòng khác nha nha dựa vào ngực chồng, hớn hở nhai bim bim tôm, vừa ăn cô không quên nhét vào miệng la gia tề, hồi nhỏ chúng ta không có mấy thứ này, không nghĩ tới hiện tại nhờ phúc của con cách rảnh rỗi có thể ăn ngon. Ừm, bim bim tôm này ngon hơn loại lần trước. Bà có mua sờ nét khoai tây không? Anh tương đối hứng thú với món đó. Lấy cây túi, la gia tề tự cầm một gói sờ nét khoai tây, sau khi mở ra cắn răng rắc răng rắc không quên đút cho vợ một miếng, hai người ăn vô cùng hài hòa. Buổi sáng hôm sau, nhà nhà chuẩn bị sẵn cho con trai bình nước nhỏ, đưa con đến cổng trường cô không ngừng dặn dò thiên thiên, lát nữa con nhớ đi cùng cô giáo, ngàn vạn lần đừng tự mình đi chơi, biết không? Có nhiều bạn nhỏ như thế, lại không phải ở nhà trẻ, nếu thật sự đi lạc con sẽ không còn được gặp mẹ. Đây là lần đầu tiên con trai được người khác dắt ra bên ngoài, cô thật sự không yên tâm, nhưng ngẫm lại cô không thể không buông tay, con đã lớn, chẳng lẽ cô suốt ngày kè kè bên cạnh? Mẹ à, mẹ yên tâm, thiên thiên nhất định sẽ ở cạnh cô giáo tuyệt đối không đi lạc. Tiểu thiên thiên cười tùm tìm hôn chụt lên mặt mẹ, sau đó xoay người chạy vào lớp. Cậu là nam tử hán nho nhỏ, phải học cách tự mình cố gắng tự lập. Một lớp có hơn 20 bạn nhỏ, không quá đông, do ba giáo viên dẫn dắt xếp hàng đi đến công viên. Dưới sự chỉ dẫn của cô giáo, các bé tham quan phong cảnh ở công viên. Đối mặt với các loài thực vật không quá quen thuộc tiểu thiên thiên cảm thấy rất hứng thú. Một lúc sau, cậu xoa xoa cái bụng căng căng, giơ tay xin đi vệ sinh. Đi vệ sinh à, cô giáo trẻ nhìn thiên thiên, sau đó nói với tất cả học sinh. Các bạn nhỏ còn bạn nào muốn đi vệ sinh không? Muốn đi thì giơ tay để cô tôn dẫn các em đi. Biện pháp tốt nhất chính là tất cả cùng đi, bằng không ba giáo viên phân tán, thật sự không dễ quản lý. Có mấy bạn nhỏ vừa nghe đi vệ sinh. Bất luận thật sự muốn đi hay theo phong trào, các bé đều giơ tay tỏ vẻ mình cũng góp đủ quân số. Cứ như vậy, do cô giáo tôn đồng dạng rất trẻ dẫn mười mấy đứa bé xếp hàng đi vệ sinh. Mấy đứa trẻ chẳng phân biệt nam nữ, bạn đi vào WC xong đến lượt mình, rất nhanh lại xếp thành hàng, đợi giáo viên dẫn mình quay về, duy độc tiểu thiên thiên cậu còn ngồi xổm ở trong WC. Tiểu thiên, bao lâu nữa con mới xong? Cô tồn hơi sốt ruột, nhiều đứa trẻ như thế, trong lòng một giáo viên trẻ mới đi dạy như cô thật sự không chắc chắn. Cô giáo, bụng con rất đau, có lẽ con phải ngồi một lúc nữa. Tiểu thiên bất đắc dĩ, cậu không biết vì sao bụng mình đau như thế. Cậu cảm thấy giờ phút này mình không đòi đi tìm mẹ đã là một đứa bé thiên cường. Nhìn mấy đứa trẻ bắt đầu chạy khắp nơi, cô tồn bàn với tiểu thiên, tiểu thiên con cứ ngồi trong đây nhé, cô đưa các bạn quay về, sau đó lập tức về đón con có được không. Tiểu Thiên là đứa bé nghe lời chuyện đã đồng ý cậu sẽ làm được. Vâng ạ, Thiên Thiên ngồi trong WC tiếp tục xoa bụng, bụng nhỏ thật sự đau quá. Nếu đi vệ sinh xong con nhớ đứng chờ cô, đừng chạy nhé. Căn dặn hết lời cô tôn dẫn một hàng dài đứa bé đi về. Cô muốn mấy đứa trẻ đi nhanh hơn, nhưng những cô cậu nhóc này không nghe lời trong chốc lát chạy đến bên này, trong chốc lát chạy đến bên kia, khi quay về tập hợp với cả lớp đã là chuyện rất lâu sau. Lại nói đến tiểu thiên thiên, cậu nhăn mày, dùng sức lại dùng lực hô cuối cùng thoải mái. Cầm giấy trước đó cô giáo đưa cho cậu lau lau cái mông, sau đó đứng dậy kéo quần. Chú ơi, chúng ta đều là nam sinh, chú nhìn cái gì thế? Tiểu thiên bé nhỏ, đứng lên một hồi lâu mới kéo xong quần. Mặc dù cậu chăm chú kéo quần nhưng vẫn phát hiện ở gần đó có một người đàn ông luôn nhìn cậu. Cùng là nam sinh, cái cậu có chú ta cũng có, có gì tò mò mà nhìn. Ha ha chú thấy cháu đáng yêu mà anh bạn nhỏ, cháu tên gì? Hôm nay cháu đi cùng cô giáo đến à? Trần Quảng Lợi rất hương phấn, ban nãy ở bên ngoài hắn đã trông thấy đứa bé này. Thân phận đứa bé này không đơn giản, ba nó là tổng giám đốc xí nghiệp gia thần, mẹ nó là con gái nhà họ tiêu, mấy năm nay quy mô công ty gia thần càng lúc càng lớn, nghĩ đã biết trong nhà nó có bao nhiêu tiền, nếu hắn bắt được cậu vàng này ha ha, nghĩ đến tương lai tốt đẹp Trần Quảng Lợi phấn khích đến độ quên hết tất cả thật đáng yêu thiên thiên nhíu mày chú à cháu là nam sinh đáng yêu là từ hình dung bé gái cậu cảm thấy mình không có tiếng nói chung với chú này wc hôi mù cậu nên ra ngoài chờ cô giáo a a đừng đi anh bạn nhỏ à chú dẫn cháu đến chỗ này chơi rất vui công viên này làm gì có nơi nào chơi vui chứ cô giáo không biết chú dẫn cháu đi chơi trần quảng lợi cảm thấy trẻ con ở tầm tuổi này dễ lừa nhất lừa thằng nhóc không khóc không nháo ra bên ngoài gọi một chiếc xe là xong việc Tiểu thiên thiên hiện tại có thể xác định cậu gặp phải bọn buôn người trong truyền thuyết cha mẹ và ông ngoại nói cho cậu rất nhiều trường hợp kẻ buôn người bắt cóc trẻ con, bình thường nhất cũng không có hàm lượng kỹ thuật nhất chính là loại trước mắt này. Mẹ già đã cố ý dặn dò gặp phải loại người này phải chạy đến chỗ đông người, sau đó kêu cứu mạng. Nhưng cậu cảm thấy phương pháp này quá mất mặt cho nên cậu chuẩn bị dùng phương pháp của ba. a chú à, đằng sau chú là cái gì? Tiểu thiên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn phía sau Trần Quảng Lợi. Trần Quảng Lợi vừa quay đầu lại, định nói gì đã cảm thấy dưới chân không còn cảm giác ngã rất mạnh xuống đất. Thiên thiên, con có sao không? Cô giáo đến đón con. Cô Tôn đưa các học sinh quay về, vội chạy chậm đến đây, rất sợ thực sự xảy ra chuyện cô có bán mình cũng không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Cô thầm quyết định lần sau không bao giờ đưa bọn trẻ ra ngoại thành chơi, quá đau khổ. Cô à, con vẫn ổn. Tiểu thiên cười hì hì chạy ra ngoài, nháy mắt quên người vừa xong ra sau đầu. Đến cùng cậu đã chơi chán trong không gian của mình, hiện tại cậu tò mò về thế giới hiện thực, năm ngoái cậu mới được phép ra ngoài, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Lại nói đến Trần Quảng Lợi, lần này hắn ngã rất mạnh, sau so một lúc lâu choáng váng đứng lên. ngẩng đầu nhìn, hả, đây là nơi nào? Trước mặt là một dòng suối nhỏ, nơi xa còn có rừng cây. Công viên có mấy thứ này à? Không đúng, hắn ở trong WC định bắt cóc thằng nhóc kia, sau đó nó nói đằng sau mình có cái gì nhưng chỉ chớp mắt sau hắn đã tới đây chẳng lẽ hắn đứng lên hai tay nắm chặt thành nắm đấm phấn khích vì ý tưởng trong lòng chẳng lẽ hắn xuyên qua ông trời ạ nghĩ đến các tiền bối xuyên qua trong tiểu thuyết trần quảng lợi tức khắc eo không mỏi chân không đau toàn thân đều có lực lực hắn cất bước chuẩn bị cho chặng đường tranh bá thiên hạ đầu tiên của mình nhưng đi mãi đến cuối cùng chân mềm nhũn hắn cũng chưa thấy nửa bóng người Bất đắc dĩ nhìn vầng thái dương trên bầu trời, nó còn treo ở độ cao cũ, nhưng bụng hắn đã không chịu nổi chạy đến bên dòng suối nhỏ uống miếng nước bắt đầu nghĩ đến lộ trình sau này. Cứ như vậy, đồng chí Trần Quảng Lợi bắt đầu cuộc sống nơi hoang dã từ lúc bắt đầu ăn quả dại ở nhà cỏ, sau đó dựng nhà trồng loại cây thích hợp cho mình ăn, dù sao cuộc sống tạm coi như thú vị, rốt cuộc không có ai, hắn chỉ có thể tự mình tiêu khiển. Một ngày của bốn tháng sau Thiên Thiên nắm tay mẹ lại đi đến công viên này. Cậu đột nhiên nghĩ đến hình như trong không gian của mình còn nhốt một người. Nhìn xem mẹ ở bên cạnh cậu quyết định tiếp tục giấu giếm chân tướng ai bảo lúc trước về nhà cậu đã quên mất chuyện này. Thời điểm rời khỏi công viên cậu quay đầu lại nhìn nhìn hòn núi giả cách đó không xa. Bùm Trần Quảng Lợi đang bắt cá trống rỗng rơi ra ngoài. À có lưu Manh đã tháng mười đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cười Trần mặc một cái quần cọc không phải lưu Manh là cái gì. Bị không khí lạnh như băng kích thích Trần Quảng Lợi lập tức bừng tỉnh chính mình ở đâu, bất chấp kêu lạnh hắn gào khóc mẹ nó, đã bao lâu. Cuối cùng hắn đã quay về, thấy nhân viên làm việc ở công viên sông tới, hắn kích động giải thích tôi không phải lưu manh, tôi nói cho các người tôi xuyên qua tôi đã xuyên rất nhiều năm, giờ đã quay về nơi đó không có ban đêm, Thái Dương luôn ở một chỗ, hắn chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, một lát đã đói, hoàn toàn không có thời gian khái niệm Có thể không đói bụng sao? Mỗi bữa ăn tí ti giao dại, nào đủ cho một người trưởng thành như hắn ăn. Nhân viên công tác thấy hắn dâu ria sồm sàm, đầu tóc bù xù thì cho mày tìm một cái áo bông lớn phù thêm cho hắn, quay đầu gọi 110 đưa người đến đồn cảnh sát. Nghe nói có một người xem tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma vào bệnh viện tâm thần. Anh ta luôn nói chính mình xuyên qua, mặc dù đúng là con người này mất tích 4 tháng, nhưng mọi người hoài nghi hắn bị phần tử khủng bố bắt cóc cho nên tinh thần có chút thác loạn. Chàng trai đáng thương, bác sĩ sẽ trợ giúp anh, chắc chắn sẽ khiến anh một lần nữa trở lại vòng tay ôm ấp của nhân dân. Về phần tiểu thiên thiên, cậu đã sớm vứt con người dâu này ra sau đầu. Bây giờ cậu sắp trở thành một học sinh tiểu học, sau này trách nhiệm học tập trọng đại. Vì tương lai tốt đẹp, cậu quyết định phải phấn đấu vùi đầu vào biển cả tri thức trường tiểu học thân yêu tôi tới rồi. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com